những cây lấy gỗ đa dụng trong số những cây rừng thường khai thác làm vật liệu xây dựng nhiều loài còn hào phóng cho ta một sản phẩm khác nữa có giá trị không kém xin kể ra vài đại biểu sau đây cây lấy gỗ cho thực phẩm trong quá trình sống để duy trì thế hệ kế thừa đa số cây cối đều sinh sản hữu tính ra hoa kết quả rất nhiều loại quả có thể ăn được mà chắc chắn thời t i ê n sử chính là nguồn thực phẩm nuôi sống tổ tiên ta và sau này người ta mang về trồng trong vườn sau khi đã chọn lọc chăm bón la giống để cho năng suất cao hơn chất lượng tốt hơn so với khi mọc hoang dại ngày nay nhiều loài vẫn sống trong những khu rừng nguyên sinh mà chỉ những nhà thám hiểm nghiên cứu rừng đôi khi còn gặp mít quả lúp liễu trên thân cây là loại cây thường xanh quả phức lúp liễu đeo bám ở trên thân và cành lớn hay nói như hồ xuân hương vỏ nó s ù xì muối nó dày có ba loại phổ biến là mít mật, mít dai và mít tố nữ vẫn còn mọc tự nhiên thành rừng thì có mít n à i ở bố trạch quảng bình gỗ mít vàng nhạt tốt dẻo dùng làm nhà đồ gia dụng tăng trống đặc biệt tượng thờ nơi đình chùa tạc từ gỗ mít lưu giữ được hàng trăm năm lá mít làm thức ăn cho gia súc quả non làm rau hoặc muối chua muối mít khi xanh ăn luộc chín ăn tươi vị ngon giá trị dinh dưỡng cao hạt mít chứa đến 75% tinh bột 10% chất đạm, 1,5% p h n h chất béo có thể phơi làm lương khô. t r o n g 4 n đến 5 ă m năm có thể thu hoạch quả với năng suất trung bình 24 tấn 1 hecta một năm. Trám, trái cà na của tuổi ô mai, là loài cây gỗ lớn thân thẳng, cao 3 0 đến 4 0 m é t đường kính 9 0 cm. Mọc tại rừng nguyên sinh và thứ sinh ở hầu hết các tỉnh miền Bắc và miền Nam nơi có độ cao 500 m mét trở xuống, rễ ăn sâu trong lòng đất. đôi khi nổi cả lên mặt đất như đàn rắn đàn bò. Điều đặc biệt ở trám là cây rất cao, quả lại tròn v o n t í c h ở đầu cành, ít ai dám t r è o vì cành trám rất giòn dễ gãy. Nhưng cây trám lại kỳ với sắc. khi thu hoạch chỉ cần đóng vào mỗi gốc cây mấy chiếc đinh 10 phân. Đóng hôm trước thì hôm sau cây có bao nhiêu quả đều rụng sạch. Trám có hai loại trám đen và trám trắng, quả hình thoi. Vì thế trong dân gian hình thoi được coi là hình quả trám. tuổi thọ của cây trám có thể lên đến hàng trăm năm. Trám om là món ăn quen thuộc của các gia đình sống ở vùng rừng núi phía bắc. đã đi vào bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu. Mình về rừng núi nhớ ai? Trám m ù i để rụng, mang mai để già. Các bà nội trợ đã chế biến trám thành nhiều món ăn ngon như trám kho cá, trám nhồi thịt, trám muối. Quả trám còn để làm ô mai mặn, ngậm ho khá k h ô n g hiệu, đặc trưng cho lứa tuổi tinh hồn nhiên vô tư và đầy kỷ niệm của các bạn nữ sinh. nhân hạt trám chứa nhiều dầu béo có vị bùi có thể ăn sống ép dầu hoặc làm nhân bánh xôi nhân trám là một đặc sản nổi tiếng của bắc giang nhựa trám trắng t r í c h từ thân cây dùng làm chất s ả m thuyền hoặc đồ chứa nước đang bằng tre cật rất bền gỗ trám dựng cột nhà cực tốt trám còn là một vị thuốc chữa bệnh trong đông y thị cây của nhiều truyền thuyết thị là cây thường xanh có tuổi thọ rất cao ở nhiều làng cổ có những gốc thị cổ thụ vài trăm năm tuổi, hoa sắc trắng, mọc thành chùm, quả thị tròn, khi chín có màu vàng, mọng nước, thường chia ra thành 6 đến 8 m múi, m ộ t tự nhiên ngoài rừng, quả thị chát khó ăn, x o n g đem về trồng chăm sóc cẩn thận lại khác. Thị chín có mùi thơm dịu nhẹ, lan tỏa quyến rũ vô cùng. đến mùa người ta thường treo vài quả trong nhà để thưởng thức hương thơm của thị. t h ư a trái thị thơm được ướp trong chiếc khăn tay của cô thôn nữ. cầm đến nơi hẹn hò với người yêu nhiều phần của cây thị được dân gian dùng làm thuốc chữa bệnh thị đặc biệt nổi tiếng nhờ câu chuyện cổ tích tấm cám song hầu như cây thị cổ thụ nào ở các làng quê cũng đều có những câu chuyện huyền bí của riêng mình cổ thị rất mịn cứng thích hợp với việc chạm khắc các đường nét tinh vi sắc sảo có độ bền vô song đó trở thành sự lựa chọn tối ưu có thể nói là độc nhất trong việc làm ván in tranh đồng hồ việc dùng cổ thị để khắc ván in sách gọi là một bảng bằng chữ hán và chữ nôm đã từng được nhắc đến trong sử sách. Theo châu bản triều nguyễn, vào thời t ự đức, sử quán t u trình n h à vua về việc khắc in các sách ngữ chế thì sơ tập Đại Nam thực lục chính biên đệ tam kỷ gồm 1.900 t r a n g đã dùng tới 995 t tấm gỗ thị loại tốt nhất. Số lượng sách được khắc in dưới triều nguyễn ở kinh thành huế do triều đình trực tiếp quản lý lên đến con số hàng chục đầu sách. mỗi bộ từ 1.000 đến 10.000 trang chắc phải khai thác khá nhiều rừng t h ị mới đủ gỗ dùng vào mục đích này. Sấu, vị chua thanh tao, cây gỗ lớn, cao trên 30 m é t hoa nhỏ màu vàng nhạt, quả hạt hình cầu hơi dẹt, đường kính khoảng 2 cm khi chín màu vàng sẫm, vị chua thanh. Sấu một trong rừng thuộc loại nửa rụng lá. ở độ cao 300 đến 600 m mét từ Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên. tới vùng đồng bằng ven biển và cao nguyên trung bộ ít gặp ở nam bộ cây sấu hiện được trồng ở nhiều nơi nhất là các khu đô thị và ven đường tỉnh lộ để lấy bóng mát cây có ưu điểm là không bị sâu hại phát triển nhanh và bộ rễ khỏe chống chịu được gió lớn lại cho thu hoạch quả quả sấu xanh là nguyên liệu nấu canh chua phổ biến dễ ăn mùa hè chỉ cần luộc miếng thịt thăn cho vài quả sấu thêm chút hành n g ỗ cho dậy mùi là được một món canh chua đặc sắc cắt với me, dọc ta chua vị chua của sấu rất riêng đậm mát và thơm. ô mai sấu rất được các nữ sinh ưa thích. đông y dùng quả sấu trị nhiều bệnh như nhiệt miệng, ngứa cổ, đau họng, nôn d à t h a i ngén, say rượu, nổi mẩn, sưng, lở ngứa. mỗi lần uống từ 4 đến 6 g a m cùi quả. cây gỗ cho dầu béo. điều kiện khí hậu và đất đai nước ta rất thuận lợi để nhiều loại thực vật tạo ra những sản phẩm có chứa các chất cần cho đời sống hàng ngày. như dầu béo dầu thơm nhựa chất nhuộm tanan thuộc nhóm này có khoảng 300 loài nằm trong các khu rừng từ nam ra bắc tiếc rằng vì thị trường hạn chế nên không thể tổ chức sản xuất lớn t r ẩ u là cây có hạt chứa dầu béo quen thuộc nhất cây gỗ thẳng đứng cao chân g 1 5 m đường kính 3 0 đến 40 c m phát triển tốt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới hoặc á nhiệt đới ở độ cao 1 5 0 0 m t r ở xuống có hai loại t r ẩ u một loại quả có 3 hạt mọc ở vùng trung du bắc bộ và một loại n ă m hạt mọc tại các tỉnh ở biên giới việt trung như hà giang tuyên quang cao bằng lạng sơn trong những khu rừng thưa hoặc ven rừng rộng nếu đất tốt sau 3 đến 4 n ă m t r u đã trưởng thành cây rụng lá vào cuối năm tháng 3 đến 5 ra hoa đơn tính màu trắng tháng 9 đến 10 thu hoạch quả tách hạt ép lấy dầu trên máy ép thủ công hiệu suất dầu khoảng 1 5 đến 20% so với hạt thô dầu t r u sánh màu vàng nhạt có thành phần chính là các axit béo không no. Nếu thêm chất xúc tiến và chất làm khô, có thể nấu thành một loại sơn đàn hồi, chịu mặn, chịu kiềm, cách điện, sản xuất vécni đồ gỗ, mực in. Cô dầu t r u khử chất saponin chứa trong hạt có thể dùng làm thức ăn gia súc, giá trị cao. Lai là cây thân gỗ cao trung bình 20 đến 30 m t thân tròn thẳng, đường kính 30 đến 50 cm, vỏ cây nhẵn, màu trắng xám. hoa nhỏ tập trung ở đầu cành nở vào tháng 3, tháng 4. quả hạt màu xanh hình trứng hoặc hình cầu đường kính năm đến 6 cm phủ lông màu h u n g gồm hai ô mỗi ô chứa một hạt chín vào tháng 1 0 đến 11 khoảng 100 hạt nặng 1 kg hạt lai rang lên ăn rất bùi nhưng người ta thường để ép dầu mỗi cây lai có thể thu được 2 0 0 kg quả ép được thành 10 lít dầu dầu lai dùng trong công nghiệp sản xuất xà phòng chế dầu nhờn làm sơn vét ni khu dầu sau khi khử độc saponin vẫn giàu protein dùng làm thức ăn gia súc. ở việt nam cây lai mọc hoang trong rừng cũng trồng trong vườn lấy bóng mát ở các tỉnh từ cực bắc đến miền trung. người ta dùng hạt dầu lai làm thuốc sổ thuốc nhuận tràng hoặc làm dầu thắp sáng ở vùng chưa có điện. một vài nơi dùng dầu lai để làm dầu ăn thay cho dầu lạc dầu vừng. do dầu lai có chứa một lượng nhỏ độc tố nên ăn hạt sống có thể bị ngộ độc tiêu chảy hoặc nôn mửa khi gia nhiệt như là nấu rang nướng thì độc tố giảm, sử dụng an toàn hơn. Cây gỗ cho tinh dầu, thông. Như ở phần trước đã nói, chi thông gồm 3 loại cây vừa lấy gỗ vừa khai thác nhựa chiếm một vị trí quan trọng trong tài nguyên thực vật rừng. Thông có mặt ở mọi miền đất nước. Loài thì lấy nhựa là chính, gỗ là phụ như thông nhựa. Loài thì gỗ được coi là đối tượng khai thác, nhựa chỉ là tận thu trước khi đốn cây để lấy gỗ như thông ba lá. Nhựa thông có sản lượng 4.000 đến 5.000 tấn một năm, chứa 14 đến 20% tinh dầu thông, phần còn lại là tùng hương, colophan, chứa các axit nhựa ở thể rắn, cùng với dipenten và resen. Tất cả những hóa chất thực vật ấy đều được sử dụng hiệu quả trong các ngành kinh tế. Hồi cây gỗ nhỏ thường xanh, cao 10 đến 15 mét, m ộ t trong một khu vực khoảng 5.000 km ở cao bằng và lạng sơn. một số nơi khác trồng không đáng kể là Hà Giang, Tuyên Quang, Bát Cạn, Thái Nguyên. thân h ộ i thẳng, tròn, đường kính 15 đến 30 cm, vỏ ngoài nứt nẻ, màu nâu xám, lá bầu dục, vò nát có mùi thơm. hoa khá to, m ọ c đơn độc ở kẻ lá, cánh trắng ở phía ngoài, hồng thắm ở mặt trong. quả hồi thường gọi nhầm là hoa hồi, gồm 6 đến 8 đại, là cánh, có khi tới 12 đến 13 đại xếp thành hình ngôi sao. đường kính 2,5 đến 3 cm, dày 6 đến 10 mm. khi tươi quả có màu xanh, khi chín màu nâu hồng. trên mỗi đại lá sẽ nứt làm hai để lộ một hạt nâu nhạt nhẵn bóng. lá, cuống, hoa và quả đều chứa tinh dầu. người ta thu hái hồi mỗi năm hai vụ, vào tháng 7, 8 hồi mùa và tháng 11, 12 hồi chim. ngoài hai vụ chín, còn một vụ quả lép rụng sớm vào tháng 3. phơi khô dùng để cất tinh dầu hay tiêu thụ nguyên quả làm thuốc hoặc gia vị. Mỗi cây hàng năm cho từ 800 đến 100 kg quả tươi trong suốt chu trình sống dài 40 đến 50 năm. Quả hồi khi chiên cất thu được tinh dầu hiệu suất từ 3 đến 3,5% đối với quả tươi hoặc 9 đến 10% đối với quả khô. Lá hồi cũng chứa tinh dầu. Tinh dầu hồi là chất lỏng không màu hay vàng nhạt, đông đặc ở 14 đến 18 độ C. h ồ i là một vị thuốc dùng trong cả đông y và tây y quả và tinh dầu hồi cũng là loại gia vị hấp dẫn trong chế biến thực phẩm tinh dầu hồi được sử dụng nhiều trong công nghệ chế biến rượu khai vị rượu mùi nước ngọt và bánh kẹo hương vị hấp dẫn của hồi vừa có tác dụng kích thích tiêu hóa vừa gây ngon miệng quế trong dân gian vào thế kỷ thứ 14 xuất hiện câu ca dao t i ế t thay cây quế giữa rừng để cho thằng máng thằng mường nó leo Câu ca dao ấy ám chỉ chuyện vua Trần Nhân Tông đem đàn công chúa sắc nước hương trời huyền trân cả cho vua chim để đổi lấy châu ô và châu lý. Sự ví von ấy đủ thấy cây quế giữa rừng được coi trọng như ờ n g nào. Chẳng thế mà dưới thời Bắc t h u ộ c quế từng là một sản vật quý như ngà voi, chim phượng để đem cúng nộp cho thiên triều trước kia. Quế là cây thân gỗ cao 15 đến 2 0 m t h â n non màu xanh có nhiều khía dọc và lông mịn, thân già màu x á m đen có nhiều nốt sần. toàn cây lúc nào cũng thoang thoảng mùi thơm vì trong tất cả các bộ phận của cây từ vỏ lá hoa gỗ đến rễ đều chứa tinh dầu. trong khoảng 8 đến 10 năm thì quế bắt đầu ra hoa. hoa quế mọc ở nách lá đầu cành thành chùm nhỏ bằng nửa hạt gạo màu trắng hay phớt vàng. quả chín vào đầu năm. bộ rễ quế phát triển mạnh, rễ cọc cắm sâu vào lòng đất. rễ con lan rộng, đan chéo nhau. vì vậy quế có khả năng sinh sống tốt trên các vùng đồi núi dốc. tất cả các bộ phận của cây quế đều có thể sử dụng và có giá trị kinh tế cao, song sản phẩm chính là vỏ quế và tinh dầu quế. vỏ cây có thể thu hoạch một lần rồi chặt hạ hoặc khai thác nhiều lần trong đời cây. khi bóc vỏ quế trên thân về một phía, cây không chết mà lại sinh ra vỏ mới để bù đắp những phần bị bóc đi, song sau đó phải bồi dưỡng cho cây. khi bóc vỏ cần dùng dao sắc và nhẹ tay c ậ y để thu được các khoanh vỏ đẹp, thẳng, đều và rộng. hợp với quy cách thương phẩm nhất là để xuất khẩu những thành phần khác của cây đều được mang kinh cất để lấy tinh dầu hàm lượng tinh dầu ở vỏ có thể đạt 4 đến 5%. t i n h dầu quế lỏng màu vàng thành phần gồm những chất quý dùng trong đông y và tây y ở nước ta cây quế vốn mọc hỗn giao trong các khu rừng tự nhiên nhiệt đới ẩm lẫn với nhiều cây lá rộng như d a s a o sâu nhội m ỡ bồ đề săn lẻ bứa từ bắc vào nam tuy nhiên hiện nay rừng quế tự nhiên không đâu còn nữa thay vào đó cây quế được thuần hóa thành cây trồng trở thành nguồn lợi kinh tế gắn liền với đời sống của các dân tộc ít người như Giao Yên Bái Thái Mường Nghệ An Thanh Hóa cà Tu cà Ton Quảng Nam Quảng Ngãi và Thanh Y Thanh Phán Quảng Ninh một lượng lớn quế được dùng làm gia vị vì quế có vị thơm cay và ngọt có thể khử được mùi tanh gây của cá thịt kích thích tiêu hóa làm cho món ăn thêm hấp dẫn Quế được sử dụng trong không ít công nghiệp bánh kẹo, bánh quế, kẹo quế, rượu quế, trà quế được sản xuất rộng rãi. Cây quế cho thu hoạch liên tục trong 70 đến 80 năm. Càng già thì vỏ càng dày và hàm lượng tinh dầu càng cao. Một cây quế 15 đến 20 tuổi có thể cho từ 6 đến 7 kg vỏ khô. Mỗi hecta thu được 24 đến 25 tấn. Ngoài ra còn 8 đến 10 tấn cành ngọn, chưa kể lượng lá quế để cất tinh dầu. Cổ quế thơm, ít bị mối mọt. rất thích hợp để làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như bộ khay, ấm, chén, đồ thờ. Hiện nay, phần lớn quế được xuất khẩu dưới dạng vỏ khô sang thị trường phương tây làm gia vị. Ngoài lợi ích kinh tế, cây quế còn có tác dụng bảo vệ môi trường sinh thái, làm tăng độ che phủ rừng, giữ đất, giữ nước ở các vùng đất đồi núi dốc, bảo tồn và phát triển sự đa dạng các nguồn r a n quý bản địa. Cây quế còn đóng góp vào việc định canh, định cư, xóa đó đói giảm nghèo, tạo thêm công ăn việc làm cho nông dân miền núi. một số dân tộc coi cây quế cũng như hồi là tài sản quý của gia đình và có tục lệ tặng một vài cây làm của hồi môn cho con gái khi về nhà chồng. cao su cây công nghiệp hàng đầu cây cao su vốn gốc ở nam mỹ một tại khu vực rừng mưa amazon cách đây 10 thế kỷ thổ dân anh điên đã biết lấy nhựa cây quét lên vải để che mưa và tạo ra những quả bóng nảy để vui chơi trong dịp hội hè họ gọi chất nhựa ấy là cao chúc nghĩa là nước mắt của cây Việc phát minh ra công nghệ lưu hóa năm 1839 cho phép tạo ra nhiều sản phẩm từ cao su dẫn tới sự bùng nổ trồng cây cao su ở các nước có khí hậu và chất đất thích hợp. Năm 1878, c ờ i pháp đưa vào Việt Nam hạt giống cao su trồng thử tại vườn thực vật Sài Gòn nhưng chưa thành công. Đến năm 1892, 2.000 hạt cao su lại được nhập vào lần nữa. Trong 1.600 cây sống, 1.000 cây được giao cho trạm thực vật Ông Diệm ở bến Khác Bình Dương. hai m cây giao cho bác sĩ giacsin trồng cùng với cây canh kina ở suối dầu cách nha trang 20 km năm 1897, đánh dấu sự hiện diện của cây cao su ở việt nam một triển vọng lớn mở ra hàng loạt đồn điền và công ty cao su ra đời tập trung ở đông nam bộ đến năm 1920, diện tích cao su đã lên tới 7.000 hecta cao su là loài cây thân gỗ cao tới trên 30 m é t sản phẩm khai thác là chất lỏng sánh trắng như sữa gọi là mũ có trong các mạch nhựa ở vỏ cây. Cây được năm đến 6 tuổi thì bắt đầu thu hoạch mũ. Cây cho năng suất cao nhất trong độ tuổi từ 1 1 đến 25 và ngừng sản sinh mũ sau 2 6 đến 32 năm tuổi. Mũ cao su sơ chế thành cao su sống, một loại polymer thiên nhiên có tính đàn hồi, sau khi lưu hóa thành sản phẩm chịu ma sát, chịu nén và lâu hỏng. Tên có nhiều ứng dụng như sản xuất xâm lốp xe, các chi tiết trong xe hơi, dụng cụ y tế, găng tay, băng tải. dây đai, nệm, giày dép, đồ chơi có đến 70% phần sản lượng cao su được sử dụng làm s ă m lốp ô tô. Vì thế, sự phát triển của ngành công nghiệp cao su phụ thuộc rất nhiều vào sự tăng trưởng của ngành công nghiệp ô tô. Từ 10 năm qua, Việt Nam đã thành một trong những nước dẫn đầu thế giới về sản lượng và xuất khẩu cao su. Năm 2011, diện tích trồng cao su ở Việt Nam sấp xỉ 850.000 hecta, sản lượng trên 800.000 tấn. Từ 2012, Việt Nam vượt Ấn Độ trở thành nước sản xuất cao su tự nhiên lớn thứ tư thế giới sau Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Sau khi năng suất mũ giảm, người ta đốn lấy gỗ. Gỗ cao su được dùng để sản xuất đồ gia dụng. Gỗ cao su thuộc loại tốt, thớ dày, ít co, màu sắc hấp dẫn và dễ gia công. Ngoài ra, hàng năm người ta cũng thu hoạch quả cao su rụng theo mùa, bóc lấy hạt và ép dầu. dầu hạt cao su cung cấp cho công nghệ sơn mực in và sản xuất xà phòng từ cây cao su có thể tận dụng mọi bộ phận. Việt Nam xuất khẩu cao su sống đến hơn 70 nước trên thế giới, trong đó Trung Quốc là thị trường lớn nhất chiếm 61,4%, p h ầ n trăm, kế đến là Malaysia 6,6%, p h ầ n trăm, Đài Loan 4,3%. p h ầ n trăm. Tập đoàn cao su Việt Nam V R G đóng vai trò chủ lực trong việc phát triển cây cao su hiện có 44 n h à máy xí nghiệp và xưởng chế biến mũ cao su. chưa kể các đơn vị tư nhân và cá thể cả nước có khoảng hơn 200 doanh nghiệp chế biến các sản phẩm từ cao su mỗi năm tiêu thụ hàng trăm ngàn tấn cao su nguyên liệu lâm sản ngoài gỗ ngoài sản phẩm chính là gỗ và tre nứa rừng còn cho ta nhiều sản phẩm khác nữa gọi chung là lâm sản ngoài gỗ bao gồm trên 3.000 loài cây cho dược liệu 400 loài cho lương thực thực phẩm thức ăn gia súc 500 loài cho tinh dầu Theo thống kê, trữ lượng gỗ của rừng tự nhiên nhiệt đới chiếm chưa đến 50% tổng sinh khối của rừng, còn lâm sản ngoài gỗ chiếm hơn 50% tổng sinh khối. Vì thế, lâm sản ngoài gỗ có vai trò hết sức quan trọng trong các hệ sinh thái rừng, chiếm 20-25% tổng giá trị sản phẩm lâm nghiệp hàng năm. Bên cạnh đó, lại có những rừng chuyên trồng cây công nghiệp mà gỗ tuy rất quý, chỉ là sản phẩm phụ mà ta sẽ nói tới sau. lâm sản ngoài gỗ gắn liền với cuộc sống của 24 triệu đồng bào miền núi sống trong rừng và gần rừng trong thu nhập kinh tế hộ gia đình của họ q u ồ n thu từ lâm sản ngoài gỗ chiếm 10 đến 20%. phần trăm tính đến năm 2014, có khoảng 36 trên 63 tỉnh thành đã gây trồng thu hái lâm sản ngoài gỗ trên diện tích 1,6 t r i ệ u hecta chiếm 13% phần diện tích đất có rừng trong cả nước theo tổ chức thương mại thế giới wto hiện có ít nhất 150 m ặ t hàng lâm sản ngoài gỗ đóng vai trò quan trọng trong thương mại như mật ong, nấm, các loại hương liệu, s ô n g mây, tre, trúc. Những mặt hàng Việt Nam có lợi thế tuy giá trị chưa nhiều. Kho dược liệu quý từ rừng. Quế là mắc xích nối nhóm cây thân gỗ chứa tinh dầu với nhóm cây dược liệu, vì nó vừa trồng để lấy gỗ quý, đồng thời là một trong tứ đại gia của ngành dược liệu phương Đông là sâm, nhung, quế, phụ. n g i dân ta có truyền thống sử dụng cây cỏ làm thuốc từ lâu đời. Vào thế kỷ thứ 13, với phương châm nam dược trị nam nhân, danh y tuệ tĩnh đã thống kê 498 vị thuốc có nguồn gốc động thực vật. Có rất nhiều câu ca dao trong dân gian nói về tác dụng chữa bệnh của cây cỏ để mọi người dễ nhớ, dễ dùng khi xa thầy thuốc. Theo từ điển cây thuốc Việt Nam của võ văn chi, số cây cỏ dùng làm thuốc ở Việt Nam đã vượt quá 3.200 loài thuộc gần 1.200 chi và trên 300 họ. trong số đó phần lớn là thực vật có hoa có 2.500 loài thuộc 1.050 chi trên 230 họ c â dược liệu phần lớn là loài hoang dại trong số đó 3 4 phần tư là các cây mọc ở rừng núi trừ các cây thân gỗ chúng ta thường kể đến ít nhiều như thông bạch đàn hồi quế tết bồ đề trám trầm hương đa số cây thuốc thường chọn các xóm nghèo là tầng đáy trong rừng làm nơi cư trú lại khiêm nhường nấu mình dưới dạng cây bụi, cây leo hoặc mọc hoang nơi ven suối, bìa rừng. bạn có thử trải nghiệm mà xem ở bất kỳ khoảng đất trống nào trong rừng mà bạn dừng chân cũng thấy sát bờ nước là những đám t h a i l i xanh mơn mởn đó chính là vị thuốc lợi tiểu đôi khi ta rất cần cạnh khóm dây lồng thòng này là đám mã đề mọc le t e rất dễ nhận diện giữa đám lá trông như những cái thìa san sát úp lên mặt đất b ũ n g nhiên cao ngõm lên mấy bông hoa như tò mò ngó c đầu nhìn thiên hạ mã đề vừa là thuốc lợi tiểu vừa chữa ho. Nơi khô ráo hơn, ven những đám cây bụi là cây cỏ xước gầy như bộ xương, lại gãy khúc, tựa mấy cành khô bị giẫm đạp. Lá thưa, màu đậm, quả có gai nhọn, được dân dân dùng làm thuốc chữa viêm khớp, đau người, mạnh gân cốt, rất quý cho những ai lao lực hoặc phải đi xa. Việc nghiên cứu thành phần hóa học, dược lý lâm sàng và độc tính của cây thuốc đã tạo cơ sở khoa học để giải thích tác dụng và cơ chế chữa bệnh của chúng. theo kinh nghiệm dân gian và y học cổ truyền, qua đó các nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều tính chất mới gợi ý cho họ chuyển hóa hóa học tiếp để tăng hiệu quả chữa bệnh hoặc tổng hợp trong phòng thí nghiệm các chất mô phỏng thiên nhiên. Mặt khác, nhiều cây thuốc có giá trị cao được lấy giống từ rừng trồng đại trà nhằm chủ động nguồn cung cấp như ba kích, bạc hà, bạch chỉ, bạch truật, đương quy, hà thủ ô đỏ, sa nhân, thảo quả, thanh hào hoa vàng, canh ki na. tam thất sâm đất tinh lăng ngũ gia bì từ cây thanh hao hoa vàng của y học cổ truyền người ta đã chiết xuất ra được hoạt chất artemisinin làm thuốc chữa sốt rét rất hiệu quả giải nobel y học năm 2015 đã được trao cho đề tài khoa học này những cây ăn được dễ kiếm trong rừng một nhóm thực vật rất thường gặp khác không hẳn là thuốc vì tính đặc trị không cao song có tính bổ dưỡng đó là những loại rau củ trong rừng còn được đùa là vị thuốc chữa bệnh đói Ai đã lạc lâu trong rừng mà bị kiến bò bụng hẳn mắt sẽ sáng lên khi gặp đám dây leo thân có góc cạnh màu hồng hoặc tím rễ cái v ì n ra thành củ vỏ n â u xám trong là bột trắng thường b ọ c hoang trong rừng từ miền bắc đến miền trung đó là củ mài bột rất thơm bùi vị ngọt đậm dễ ăn người dân miền núi trong những ngày giáp hạt thường vào rừng đào củ mài về đ ộ n với cơm hoặc ăn thay cơm củ mài còn là vị thuốc với tên chữ là hoài sơn. sắt hoặc sấy khô nghiền thành bột uống có tác dụng bồi bổ sức lực chống suy nhược điều trị bệnh đường ruột suy thận ăn được như củ mài còn có củ nâu thường để nhuộm vải chữa đau bụng vị chát do chứa nhiều tanan trong để đỡ chát khi ăn người ta ngâm dưới dòng nước suối rừng chảy liên tục tương tự là củ năng tròn và có nhiều rễ nhỏ bám quanh mọc từ quảng trị trở vào các tỉnh phía nam đôi khi dưới khe đồi nơi chan hòa ánh nắng p h t vơ mấy bụi ý dĩ k h ẳ n g khiêu đó là cây họ thảo thân thẳng cao 1,5 đến 2 mét quả nhỏ hình trứng hơi nhọn đầu thường gọi nhầm là nhân có một lá cứng bao bọc thường gọi nhầm là vỏ ý dĩ được thu hoạch bằng cách cắt cả cây đập lấy quả phơi khô rồi xay thu lấy nhân trắng nhân ý dĩ cho bột rất dẻo thơm ngon dùng để nấu chè làm bánh đậm đà hơn cả gạo t ắ m thơm nhân ý chỉ còn chứa một lượng nhỏ steroid và g l u c o s i t đông y dùng làm thuốc lợi sữa cho phụ nữ mới sinh con chữa phong thấp đau xương lét dạ dày ngay chỗ chúng ta dừng chân trong rừng cũng có biết bao nhiêu loại rau ngon rau tàu bay lá xanh mơn mởn thoang thoảng mùi hăng như kinh giới rau sam thân tía lá mỏng hoa vàng ăn hơi chua nhưng bổ có tác dụng chữa lị lợi tiểu hoặc dạ nát đắp mụn nhọt rau dớn họ hàng của dương sĩ xào ăn rất bùi. Bên vách đá ngang tầm mắt ta là đám rau tai voi mềm mại, lá to, vị như rau muống. Cây thân gỗ ta đang tựa lưng để nghỉ rất có thể chính là cây rau sắn. Nấu canh ngọt như rau ngót, thêm ít thịt thăn hoặc tôm khô, nổi tiếng trong gia i thoại mà tản đà tiên sinh từng ao ước. Muốn ăn rau sắn c h ừ a hương, tiền đò ngại tốn, con đường ngại xa. Đó như một bó đuốc thấp ở g ó c rừng, phải chăng là một chiếc hoa chuối rừng đang vô tư nở, lại một món rau tươi r ờ i đó. bắp chuối thái mỏng là một loại rau sống không thể thiếu ăn kèm với canh chua nấu với mấy lát tai chua vài quả nhót rừng và sấu rừng ngồi xuống đám cỏ lưa thưa này chúng ta có thể hái ngay được nấm lá mùi tàu miền nam gọi là ngò gai có gai nhọn sắc hoặc nhổ lên một gốc gừng gió đông y gọi là lương khương hay r i ề n dại đông y gọi là uất kim phòng khi đau bụng đằng kia trên đám gỗ mục nhờ trận mưa vừa qua mà có c ơ mang nào là nấm nấm mối nấm mèo t ứ c một nhĩ nấm rơm nấm mỡ nấm hương nấm sò n g â nhĩ nhưng hãy cẩn thận bạn chỉ nên chọn những gương mặt quen thuộc vì trong họ nhà nấm lộn xộn này thường trà trộn những loại cực độc để đỡ sót ruột hãy để mắt xem lên nào một những cây có hạt ví dụ cây dẻ gai cây đen cây mít củ như khoai r i ề n khoai sọ khoai môn khoai nước gặp lúc đang đói ngấu thì sơn h à o hải vị nào cũng chẳng quý bằng đám rau rừng gặp n h a n n h ã n trên đường lanh vương giả chi hoa sẽ là thiếu sót nếu vô tình quên mất những loại hoa rừng rực rỡ sắc hương mà nổi bật nhất là hoa lan. Loài hoa làm nên vẻ duyên dáng cho những khu rừng nhiệt đới không chỉ thu hút đông đảo những người ngưỡng mộ vẻ đẹp vương giả của loài hoa ở trong nước mà còn làm say mê những người yêu lan trên khắp thế giới. Có thể nói, Việt Nam là một trong những nước có trữ lượng lan lớn của thế giới. Các chuyên gia cho rằng lan rừng Việt Nam có khoảng 800 loài. riêng các tỉnh miền nam khoảng 500 loài, c h ủ n g loại phong phú, màu sắc kỳ ảo, khó có thể diễn tả bằng lời. vẻ đẹp mê hoặc của lan là điều dường như không thể giải thích nổi. đặc sắc của lan là thời gian hoa nở rất dài, trung bình 1 đến 2 tuần, nhiều loài kéo dài trên 2 tháng, như mỹ dung, dạ hương, huyết nhung, hoàng lan, hồng lan, cá biệt có loài nếu giữ được nhan sắc đến nửa năm chưa tàn. song để được như thế, loài lan này phải d ạ y công tích lũy năng lượng. nên có khi vài năm hoa mới nở một lần. Lan trồng bông thường to đẹp rực rỡ, nở đều. Lan rừng bông nhỏ hơn, x n m lại là vẻ đẹp kêu i xa, chắc lọc và thường tỏa một hương thơm kính đáo dịu nhẹ. Lan có thể sống trong nhiều điều kiện khí hậu từ rừng nhiệt đới ẩm đến vùng cực lạnh giá, từ trên cao vài chục mét đến sát mặt đất. Điều kiện tốt nhất để lan phát triển là trên các thân cây phủ rêu dày trong các khu rừng bản lãng mùa x ư ơ n bám lên các cây khác. chúng h ư ơ n g mình ra ánh sáng và phát triển mạnh mẽ, cứng cáp và giúp hoàn g d ạ i của núi rừng. đôi khi chúng mọc ra từ một hốc đá l ẫ m chõm, một k ẻ núi treo leo, miễn là có một chỗ bám, buông những tua rễ dài để hút từ không khí các chất tự nuôi mình. nhiều người thấy l à n một lơ lửng trên các cành cây lớn, nghĩ lan là một loài t ầ m gửi ký sinh, nhưng đâu phải thế. chúng không sống nhờ nhựa của cây chủ, chỉ bám vào đó để có điều kiện hấp thụ những tinh chất thiên nhiên do lá mục phân chim. và các vị chất khác được chó và nước mưa mang lại. Chính vì điều đó đã khiến lan nổi tiếng là loài cây tự lập, có sức sống ngoan cường, tự hút khí trời, sương đêm để tồn tại, ra hoa và tỏ hương trong suốt vòng đời của mình. Đối với người Hy Lạp cổ đại, lan vinh danh những anh hùng. Với người Anh, lan là biểu tượng của sự sang trọng, đài cát. Nói chung, lan tượng trưng cho vẻ đẹp tinh tế và hiếm hoi là nữ hoàng của các loài hoa. Chơi lan rừng. là một thú vui chơi tào nhã nhưng kỳ công. Lan g h ạ y cảm thích được vuốt ve nhẹ nhàng, tương tác h với Lan. Người trồng hoa mỗi ngày đều thực hiện tam dưỡng là dưỡng tâm, dưỡng tính và dưỡng thần. Lâu thành quen, người chơi Lan rèn được phong thái hòa nhã, khoan thai, trầm tĩnh, cư xử nhẹ nhàng. Nhìn những nghệ nhân chăm sóc Lan bằng những cử chỉ dịu dàng, tỉ mỉ, ta cảm thấy đó là những người tình đang độ đắm say chăm chút cho nhau. có thể khẳng định phát triển lâm sản ngoài gỗ là một trong những hướng đi để khai thác bền vững tài nguyên rừng vừa góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vừa là giải pháp thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu theo chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2020 dự kiến lâm sản ngoài gỗ sẽ trở thành một trong những ngành hàng sản xuất chính chiếm trên 20% tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp với mức tăng bình quân 15 đến 20% một năm thu hút khoảng 1,5% triệu lao động Thu nhập từ l â m sở ngoài gỗ chiếm 15 đến 20% trong kinh tế hộ gia đình sống b ằ n nghề rừng.